Chương 21 bà ngoại nằm viện 2 ngày, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục thay phiên nhau trông nom. Cô đ o á n vì lo lắng cho bà, nên mấy ngày nay thấy đồ của Kiều Mục rất lạ, trầm mặc khác thường, nên khuyên cậu. Kiều Mục à, bác sĩ nói bà không sao, chỉ cần ở lại viện theo dõi thôi, cậu cứ an tâm. Cậu chăm chú nhìn cô rồi bất ngờ hỏi, Tần Chiêu Chiêu, chúng ta biết nhau bao lâu rồi? Chuyện này Tần Chiêu Chiêu không cần nghĩ ngợi. cũng lâu lắm rồi mình thấy cậu lần đầu lúc đó cậu 5 tuổi cậu có ấn tượng gì không kiềm một lắc đầu cậu không mảy may ấn tượng với lần gặp đầu này 5 tuổi cô đã biết cậu ư từ 16 năm trước ư ấn tượng đầu tiên của cậu về cô có lẽ là lần tai nạn hồi cấp 2 lần đó cậu đưa cô tới bệnh viện nhưng chuyện cũng phai nhạt ngay sau đó dù sau hai bên cũng không hay qua lại cấp ba gặp lại nhau ở trường trung học thực nghiệm cô phải nghĩ một lúc mới nhớ ra cô. Từng chiêu chiêu biết k i ể u một nhất định không thể nhớ. Lần gặp gỡ t h i bé ấy chỉ để lại dấu ấn rõ nét trong ký ức của cô và hoàn toàn trống trơn trong trí nhớ của cậu. Lại nhắc tới chuyện thời cấp 2 ngày ngày đạp xe vào thành phố học, cậu vẫn m ù mờ. Khi đó chúng ta thường gặp nhau trên đường sao? Tất nhiên rồi, từ trường cơ vào thành phố chỉ có một đường lớn duy nhất thôi. Mình thường xuyên thấy cậu, có điều c ô chẳng bao giờ để ý tới mình. k i u m ộ c cẩn thận lục lội lại hồi ức không có quả thật không còn chút ấn tượng nào c ô u chỉ có ấn tượng sắc nét về từng chiêu chiêu từ khi vào lớp 10. sâu sắc nhất là chuyện cô và lâm sâm đ ộ n g dao đánh nhau từng chiêu chiêu ngại ngùng lần đó mình giận điên lên bình thường không dám cầm dao giết gà mà hôm ấy dám v á t dao đâm người lần đó l ạ i lâm sâm quá đáng ai bảo cậu ta cố tình bắt nạt cậu nhắc tới lâm sâm k i u m ộ c chắc hẳn tần chiêu chiêu còn muốn mắng thêm vài câu ai ngờ cô lại biện minh hộ cậu ta thật ra lâm sâm không phải người xấu chẳng qua cậu ấy thích đùa gi ai thôi sau này cậu ấy tốt lắm k i ê n mục bất ngờ thật vậy sao đúng vậy thật ra cậu ấy không xấu chút nào thi học hành không đâu vào đâu nhưng mà nhân phẩm rất tốt nghe nói cậu ấy nhập n g ủ ở phú kiến không biết giờ ra sao xem ra là sau này cậu đã có ấn tượng tốt về cậu ấy rồi tần chiêu chiêu thừa nhận người xưa có câu thử ngọc cần đốt ba ngày kiếm tài phải chờ bảy năm có đôi khi cần rất nhiều thời gian mới có thể nhìn nhận đúng đắn về một con người kêu một gật đầu như có tâm tư cũng có lý từ lúc tìm thấy tấm thiệp và phong thư trong đống đồ cũ l ò n g k i ề u một bối rối không yên năm đó sau khi rời quê lên thượng hải câu chỉ thư từ qua lại với lăng minh mẫn đó cũng là bạn học cũ duy nhất của cậu còn giữ liên lạc nhưng tết năm thứ hai ở thượng hải cậu bất ngờ nhận được một tấm thiệp từ quê gửi lên thiệp chỉ có một lời chúc đơn giản không để tên người gửi nhìn nét chữ x i n h x ắ n n o n nớt biết ngay là chữ con gái cậu không đoán được người gửi ngoài lăng minh mẫn thì làm gì có ai biết địa chỉ của cậu ở thượng hải lăng minh mẫn cũng nói không hề cho ai địa chỉ của cậu sự tồn tại của tấm thiệp càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ tết năm thứ ba cậu nhận thêm một phong thư, vẫn nét chữ nôn nớt xinh xắn ấy. thư rất ngắn gọn, nhưng có thể dễ dàng nhận ra tình cảm ẩn hiện trong từng dòng chữ. cậu mơ hồ nhận ra đây là thư của cô gái nào đó â m thầm thích mình. số cuộc người đó là ai? cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể đoán được. bạn bè cùng trường ngày trước, cậu không quen nhiều nữ sinh. lăng minh mẫn đoán là diệp thanh, chỉ có diệp thanh mới có cơ hội nhìn địa chỉ của cậu trên lá thư chưa kịp gửi. đương nhiên chuyện này là do hai người đoán mò, chẳng có chứng cứ xác thực gì. cho đến tận hôm nay, cuối cùng Kiều Mục cũng đã biết người gửi thiệp và thư cho mình là ai. thật mắc bấy lâu nay đã được giải đáp. q u á ra t ậ n Chi Chiêu đã thích cậu từ lâu lắm rồi. cô cũng biết cậu từ lâu lắm rồi. 16 năm thật rộng và thật dài. ngày bé ở cùng một khu tập thể, cậu chưa từng để ý tới cô, nhưng không biết từ khi nào, cậu đã in b ó n g vào tâm hồn cô và ăn sâu cắm rễ tới bây giờ. trước kia cô dành cho cậu đủ sự quan tâm trợ giúp ở quê ba mẹ gặp nạn cô vội vàng tìm tới bệnh viện rồi chạy về tìm lãnh đạo trường cơ giúp cậu thậm chí còn nhờ mẹ tới thăm cậu ở thượng hải cô chủ động giúp mọi làm việc nhà dạy đ ì n h đ ì n h học thậm chí hết lần này đến lần khác giúp cậu trông nương bà ban đầu cô còn cho rằng cô làm tất cả những chuyện này vì cô là người tốt tâm địa thiện lương sẵn sàng giúp mọi người đến giờ cậu mới hiểu cô âm thầm một mình gắng sức như vậy chỉ vì một lý do cô thích cậu. Bà ngoại nằm viện, tần chiêu chiêu bận rộn chăm bề nên không có thời gian rảnh đi tìm tung lương tài để trả tiền. Anh ta gọi điện tới tìm cô không phải để đòi nợ mà để hỏi thăm bà thế nào rồi? Cảm ơn anh, không còn đáng ngại nữa rồi. Bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện. Mai ra viện lúc nào? Nếu tiện anh đến đón mấy đứa. sẽ em có thể không biết xấu hổ mà làm phiền anh nữa, không cần đâu ạ. bọn em có thể tự bắt xe v y anh chỉ sợ các em lại đứng nửa ngày không bắt được cái xe nào như hôm trước. điều này cũng đúng. giờ taxi thường không tình nguyện chở người mắc bệnh, dù sao cũng cần trả tiền cho t n n lương tài. nếu anh ta tiện qua đây thì có thể rất tốt. vì thế từng chiêu chiêu nói cho anh ta giờ xuất viện sáng hôm sau, anh ta hẹn sẽ mất thời gian qua đón họ. lúc kiều mục nghe cô nói ngày mai sẽ có anh họ một người bạn học qua đón cậu ngạc nhiên sao anh họ của bạn học cậu nhiệt tình quá vậy thời buổi này lại sống giữa thành phố lớn người nhiệt tình quả thật hiếm như là c ấ u trúc giữa thành phố lớn người với người như sao trên bầu trời đêm thoạt nhìn tưởng gần t r o n g g a n tức thực chất phải dùng năm ánh sáng mới tính toán nổi khoảng cách từng chiêu chiêu đ ỏ mặt anh ấy chỉ là một người nhiệt tình thôi hôm sau t ô n lương tài đến đúng giờ thấy kiều mục và tần chiêu chiêu cùng nhiều b à n g o ạ i ra anh ta giật mình đây chính là bạn học của em d â n đây là kiều mục bạn từ thời cấp 3 của em kiều mục đây là anh t ô n lương tài anh họ bạn đại học của mình tần chiêu chiêu giới thiệu t ô n lương tài cười cười đầy miễn cưỡng anh ta cũng là người có chút trải đời chẳng khó khăn gì để đoán ra quan hệ giữa tần chiêu chiêu và người này không thể nào là bạn học cũ bình thường được bàn học bình thường sẽ giúp người ta trong bà già bị liệt sau. bàn học bình thường có thể gắn sức cõng một bà già ra đường đón xe sau. bàn học bình thường sẽ ngày ngày ở bệnh viện trông người bệnh. đến giờ, tôn lương tài đã hiểu gì sau ngày đó, tần chiêu chiêu lại t ự chối mình. hóa ra trong lòng cô đã có đối tượng rồi. bà ngoại ra viện không bao lâu thì lăng minh mẫn cũng từ hồng kông trở về, kiềm một tới sân bay đón cô. cô vô cùng vui vẻ, háo hức xuất n h ậ đường về. nhưng vừa vào đến nhà thấy bà ngoại nằm trong phòng, v i mặt cô lại lạnh băng. Lúc trước kêu một thông báo cho Lăng Minh Mẫn biết, cậu đã đón bà về đây. Cậu vẫn nghĩ dù sao hết hè, cậu cũng đưa bà về nhà cậu một t ù n g không cần phải để cô biết chuyện này. Cậu cũng biết cô không vui, cô chỉ mong ngôi nhà này có thể là thế giới riêng của hai người, thêm một người đương nhiên khó chịu. Cậu đành kể lại chuyện nhà c a mở cho cô nghe, sẽ đưa bà về lại nhà cậu một t ù n g trước khi năm học mới bắt đầu. sắc mặt lăng minh mẫn vẫn rất khó coi. Kiều mục, giờ mợ anh không khỏe, hẳn rất khó để mợ ấy chăm bài như trước. Nếu giờ cậu mợ l ạ i yêu cầu đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão, anh tính sao? Kiều mục giật mình, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, cậu vẫn nghĩ chỉ cần mợ khỏe lại là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Quả thật, lăng minh mẫn nói không sai. Trước n g h y khai giảng, Kiều mục đang tính đưa bà về nhà, thì c ậ u một t ù n g lại bàn với cậu chuyện đưa bà vào viện dưỡng lão lần thứ ba k u m ộ c cậu cũng hết cách rồi đình đình gây ra chuyện lớn như thế này đã vậy chỉ thi đổ vào một trường không ra sao mở cháu tính để nó học lại thêm một năm rồi thi vào trường tốt hơn một năm này m ợ cháu d ộ n hết sức để mà trông chừng con bé chưa khai giảng đã đăng ký học ở ba trường luyện thi giờ đình đình đi đi về về đều có mở đưa đón giám sát chặt chẽ m ợ không còn thời gian chăm lo cho bà mà mở có tình nguyện, cậu cũng không muốn để mở vất vả nữa. Mở của cháu giờ vừa bệnh tim, vừa bệnh cao huyết áp. Nếu lỡ có chuyện không hay, Đình Đình lại thành ra không cầu mẹ như cháu. Cậu nói cũng có lý, kiều một không phản bác nữa. Mở vì Đình Đình chứ không phải vì muốn nhàn thân mà không chịu lo cho bà. giữa hai người chỉ có thể dùng tâm lực v à o một, đương nhiên mở sẽ chọn con gái ruột. cậu cũng vậy thôi. lo lắng cho người thân quá ra vẫn nhất bên trọng nhất bên kinh h như vậy cha mẹ già rất khó có được toàn bộ s ẽ yêu thương quan tâm từ con cái của mình hết lòng nuôi dạy những đứa con đã lớn kia cũng giống như cha mẹ mình dồn hết mọi yêu thương lên con cái của mình kiều mục cha cũng không nên ngang bướng trẻ con mãi thế nếu có thời gian thì đi tìm hiểu mấy việc dưỡng lão với cậu mình chọn một nơi tốt tốt đưa bà ngoại tới được không kiều mục trầm mặt một lúc để cháu nghĩ thêm đã. Một tùng thở vào một hơi. Kiều mục đã đồng ý sẽ suy nghĩ, không còn quả quyết bác bỏ như trước kia nữa. Rõ ràng cậu đã dao động. Lần này đưa bà vào viện dưỡng lão không còn là chuyện khó nữa rồi. Kiều mục cũng nhận ra mình đã dao động. Vốn d ị thái độ của cậu với việc này không có gì thay đổi. Cậu dao động vì Lăng Minh Mẫn. Cậu biết rõ Lăng Minh Mẫn không muốn đưa bà về ở cùng. Vì chuyện này mà hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. cậu không muốn gì vậy mà họ cãi nhau thêm đưa bà về nhà cậu một t ù n g rồi bớt thời gian tới thăm bà là tốt nhất nhưng giờ cậu một t ù n g muốn gửi bà tới viện dưỡng lão lý do cũng chính đáng như vậy cậu không còn cách nào giữ bà ở nhà mình lòng mình mẫn s ẽ y giận không còn cách nào khác cậu bắt đầu dao động có lẽ đúng như một t ù n g nói gửi bà vào viện dưỡng lão cũng không tệ có chuyên gia chăm sóc chỉ cần giao tiền là được có thời gian thì tới thăm mọi người đều thoải mái ý niệm dao động trong đầu khiến kiều m ộ c xấu hổ tại sao bà ngoại có con có cháu mà như không không ai tình nguyện chăm lo cho bà muốn đẩy bà vào viện dưỡng lão cậu một t ù n g vì con gái còn bản thân cậu chỉ vì bạn gái lần bình mẫn luôn cảm thấy bà ngoại phải để cho con trai ruột là cậu một t ù n g lo không đến lượt cháu ngoại như kiều mục nhưng mà trước giờ bà ngoại yêu thương cậu đối xử với cậu tốt như thế làm sao cậu có thể bỏ mặt bà? nếu trước đây có thể cứu được mẹ cậu, hẳn mẹ cũng giống bà bây giờ. lấy nào cậu lại vì bạn gái mà đẩy mẹ vào v i ệ n dưỡng lão? chắc chắn không thể. thế thì sao cậu lại đồng ý bỏ mặt bà? chẳng phải trước kia cậu đã nghĩ tới chuyện mẹ mình không còn, chính mình thay mẹ báo hiếu bà hay sao? có điều hiện tại kiều mục lại dao động. trong lòng kiều mục xáo trộn. lần bình mẫn khuyên cậu không nên suy tính nữa. cứ theo chủ ý của cậu một t ù n g là được. cứ đưa bà tới viện dưỡng lão đi. năm cuối đại học là năm thêm chốt. em đã tính toán kế hoạch cẩn thận cho tương lai hai đứa mình rồi. anh không thể đưa bà ngoại theo được. kiều mục ngơ ngác. em tính toán cái gì? kiều mục, chúng ta cùng xin đi du học ở pháp. đi du học ở pháp. Ờ hồng kông có một giáo viên người pháp, ông ấy đã đồng ý bảo lãnh để em sang đó học. kiều mục, anh cũng tính toán đi. pháp có bao nhiêu thành phố lãng mạn nếu mình có thể cùng sống với p a r i s hẳn là sẽ rất hạnh phúc k i u một giật mình p a r i s thượng hải cũng có p a r i s phương đông còn gì không giống nhau thượng hải làm sao so với p a r i s được còn thua cả hồng kông ấy từ ngày sang hồng kông l à n g mình mẫn được mở mang tầm mắt rất nhiều giờ đây trong mắt cô đại thượng hải không còn chút hấp dẫn nào cô chỉ mong có thể tới pháp kinh đô lãng mạn nổi tiếng thế giới k i u m ộ c thở dài một tiếng cậu không hào hứng với Paris như Lang Minh Mẫn nước Pháp không hấp dẫn cậu cậu học nhạc nếu có cơ hội xuất ngoại để học cao hơn lựa chọn đầu tiên của cậu sẽ là Đức quê hương của nhạc cổ điển thánh địa mà người học nhạc luôn hướng tới nhưng cậu biết mình không có khả năng ra nước ngoài vấn đề đầu tiên đó là tiền cậu không có ai lo liệu chuyện kinh tế muốn ra nước ngoài ít nhất cũng mất vài chục vạn không có tiền đi làm sao được l a n Minh Mẫn cảm thấy đây không phải là vấn đề Anh bán nhà ở quê cũng được hơn 10 ờ i vạn đúng không? Gây thêm cậu mở mấy vạn, còn lại cứ để ba mẹ em lo. Ba mẹ hiểu em nhất, biết em muốn đi du học cùng anh nhất định sẽ đồng ý giúp. Kiều một cười khổ, Lăng Minh Mẫn suy nghĩ quá đơn giản. Làm sao cậu có thể mặc dày mà tới vai cậu mở đây? Hơn nữa ba mẹ cô sẽ giúp cậu như thế nào? Bản thân con gái đi pháp đã tốn không ít tiền, Lăng gia còn dư tiền lo cho cậu sao? Hơn nữa cậu cũng không muốn rời xa thượng hải. không nỡ bỏ bà ngoại lại. giờ cậu mợ chỉ một lòng lo chuyện con gái, nếu cậu đi sẽ không còn ai lo cho bà. cậu luôn nghĩ chờ mình tốt nghiệp đi làm sẽ có điều kiện kinh tế vững vàng hơn để chăm lo cho bà. làm sao có thể bỏ lại bà để đi pháp đây? Tha hương nơi xứ người ngang giảm cách trở, một khi đã đi thì vài năm chưa chắc đã về. bà ngoại tuổi cao sức yếu, sinh mệnh như ngọn đèn t r ư ớ c gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. bà có thể đợi cậu vài năm sau. có thể lần này đi sẽ là vĩnh biệt. cuối cùng Kiều m ộ c lắc đầu nói rõ Minh Mẫn, anh không muốn đi pháp du học, anh cũng không muốn đưa bà vào viện dưỡng lão. khi nói ra những điều này Kiều m ộ c đã lường hết hậu quả có thể xảy ra, nhưng cậu không còn cách nào khác, đây là lựa chọn duy nhất của cậu. cậu không thể tới pháp, cũng không thể bỏ mặt bà, Lang Minh Mẫn cũng không thể từ bỏ giấc mộng p a r i s của cô để nhẫn nhục cùng cậu chăm lo cho bà ngoại. không phải hai người họ không yêu nhau. nhưng yêu đến mấy thì cũng vô dụng mà thôi sự thật tàn khốc cuộc sống tạo ra vô v à n mâu thuẫn không thể điều hòa câu đã nhận thức rất rõ ràng hai người họ rất khó để có được một tương lai bên nhau chương 22 s a u khai giảng năm thứ tư sinh việc là chuyện được sinh viên bàn tán nhiều nhất tuy cùng một năm nữa mới tốt nghiệp nhưng có phòng bị vẫn hơn cơ hội m ọ i người đều bắt đầu suy tính sang năm sẽ làm gì cũng có người tính khác ví dụ như thường cá hơn bắt cá hai tay không những chạy quanh nộp hồ sơ s i n việc mà còn lên các diễn đàn hôn nhân trên mạng đăng tin tìm bạn trăm năm hình cá nhân là ảnh nghệ thuật đẹp vô cùng yêu cầu tìm hôn phu trong tương lai chính chắn thành đạt chính chắn thành đạt là hai từ tương đối hàm súc nhưng người tinh mắt có thể nhận ra ngay cô đang muốn kiếm một chàng rể rùa vàng. những nữ sinh tìm bạn trăm năm trước khi tốt nghiệp như thường k h á hơn không hiếm ở trường có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp không có hứng thú tìm việc làm họ chăm chỉ chạy tới trung tâm môi giới hôn nhân hơn chợ việc làm các trường đại học liên tục chiêu sinh sinh viên ra trường càng ngày càng mất giá muốn tìm việc cũng không có đơn giản như trước kia dưới áp lực nặng nề của việc tìm kiếm việc làm hôn nhân trở thành đường vòng cứu quốc của nhiều nữ sinh những người đàn ông thành đạt có điều kiện kinh tế vững vàng và thu nhập cao là ưu tiên hàng đầu của các cô gái kén chồng lấy người có tiền chỉ cần ở nhà làm tròn bổn phận vợ không cần phải vất vả buôn ba làm lụng mưu sinh tần chiêu chiêu cảm thấy làm vậy là thật thực dụng kết hôn là chuyện cả đời người nếu chỉ vì áp lực sinh việt mà nhắm mắt lấy một người đàn ông thành đạt thì thật sự có thể hạnh phúc sao đặt yếu tố kinh tế lên hàng đầu tình cảm sẵn sàng bị gạt sang một bên Tình yêu có thể đặt ngang với vật chất tiền bạc ư? Thường khả hơn không đ ộ n g tình. Tình cảm có thể từ từ bù đắp. Hai kẻ nghèo sống với nhau lấy cái gì mà nói chuyện yêu đương? Cậu chưa nghe người ta nói phu thê nghèo trầm nổi ngẩn ngơ hay sao? Tần chiêu chiêu đã nghe qua chuyện phu thê nghèo trầm nổi ngẩn ngơ, nhưng ở tuổi của cô chưa nghĩ được những điều sâu xa như thế. Cô vẫn tin chuyện có tình n ư ớ c lã cũng no. nếu đem một người đàn ông thành đạt và kiều mục ra đứng trước mặt cô, cô sẽ không do dự chọn kiều mục. cô không màng chuyện có nhà có xe có tài khoản ngân hàng, chỉ cần tình cảm m ạ n nồng, cuộc sống nghèo khổ một chút cũng có đáng gì. vui vẻ thoải mái hay không là do tâm tình, đâu phải do tiền tài. tà á cũng ủng hộ tần chiêu chiêu, phải đấy, chỉ cần hai người tình cảm m ạ n nồng, ngày ngày vui vẻ là được rồi. nhiều tiền có để làm gì đâu. tần chiêu chiêu hiểu ý cười cười. xem ra cậu và Âu Dương tiến triển tốt nhỉ? đi làm hè, t à Á quên một thanh niên Nam Kinh tên là Âu Dương h ả o Âu Dương h ả o mới học xong nghiên cứu sinh ở Thượng Hải, hiện đang làm việc ở tập đoàn này. Anh ta đối với cô rất tốt. Quen không lâu, liền dùng hết d ũ n g khí xin hẹn hò với cô. Nghe giọng anh ta trong điện thoại, c ô Chúc xúc s ắ n và hồi hộp. t à Á này, anh có hai vé xem phim. Nếu nếu tối em rảnh, mình cùng đi xem phim có được không? Âu Dương Hạo chắc chắn không phải loại m ộ t sách, không biết cách theo đuổi con gái. Có điều sự ngại ngùng và sốc s ắ n g của anh ta rất đúng với sở thích của t à Á. Làm việc 2 tháng ở câu lạc bộ, cô đã gặp nhiều lão l à n g trên mặt trận phong nguyệt. v à nếu chỉ khiến đứt dây, bởi vậy cô cực kỳ phản cảm với những loại có thể tùy tiện theo đuổi bất kỳ cô gái nào. Cô chỉ gặp những người chính trắng. Lần này cô thẳng thắn nhận lời mời của anh ta. Lần hẹn hò đầu tiên rất xuân sẻ. hai người vô cùng thân thiết, nhiều sở thích tương đồng, chỉ hận gặp nhau quá muộn màng. Tình chàng ý tiếp h như vậy, hai người nhanh chóng ngọt ngào ân ái. ở công ty, chuyện tình cảm giữa Tạ Á và Âu Dương Hạo được giữ kín. Cô không muốn mọi người biết chuyện mình và Âu Dương Hạo yêu nhau. tránh lời ông tiếng ve đến tai vị tổng giám đốc chương đã giới thiệu cô vào đây. tổng giám đốc chương vẫn luôn có tình ý với cô. cô sợ để lộ chuyện sẽ p h ư ờ n g v ứ t to. cô nói với Âu Dương Hạo. tình cảm chúng công sở vốn là không hay ho gì cô không muốn để người ta bàn tán từ ngày chính thức hẹn hò với Âu Dương Hạo Tà Á quyết định không qua lại với mấy vị khách trước kia nữa trước kia duy trì quan hệ với họ vì lo tương lai có chỗ cần nhào v ả hiện tại đã có bạn trai cô không còn là một cô gái ư a vật chất nữa Âu Dương Hạo của cô dẫu không phải đàn ông thành đạt có nhà có xe nhưng mà họ còn trẻ họ yêu nhau đây là tài sản đáng quý nhất của hai người. cô nguyện một lòng theo anh như chim yến nhỏ từng giọt từng giọt tinh lực xây dựng cái tổ hạnh phúc của mình, còn hơn chia tay nhận những thứ tốt đẹp người khác mang tới. kiếm cớ gọn ghẽ, trước hết Tạ Á kết thúc việc thực tập ở công ty, sau đó đổi số di động. từ nay về sau không liên lạc với mấy vị khách quen nữa. Tần Chiêu Chiêu cực kỳ tán thành hành động của t à Á, cũng mừng cho bạn gặp được chân m ệ n h thiên tử. cô biết cô người sống trên đời không dễ gì gặp được người mình thích và cũng thích mình. bản thân cô là một ví dụ, người thích cô cô không thích, người cô thích lại không thích cô. vì sao nhất m ự c chỉ thích mình anh? vì sao nhất m ự c không thể thích người đó? hai chuyện nhất m ự c vốn không có lý lẽ nào, cũng không tương theo quy luật nào, hoàn toàn vô căn cứ. trước khi hết hè kêu i một thanh toán đầy đủ tiền lương cho tần chi chiêu, ban đầu cô còn mỉm cười nói. không cần nhiều thế này đâu, mình đã nói giảm giá cho bạn học cũ mà. nhưng cậu rất nghiêm túc, không được không thể thiếu một xu. nhìn gương mặt nghiêm túc kia, Tần Chiêu Chiêu không biết nên nói gì, xấu hổ nhận tiền, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi, phải rồi, lẽ ra Lăng Minh Mẫn phải về rồi chứ, cô ấy về từ mấy hôm trước rồi, đã về sao không thấy cô ấy đâu? Tần Chiêu Chiêu thấy lạ, cô biết hai người họ đã sống chung từ lâu, không lý gì Lăng Minh Mẫn đã về mà không ở đây. bọn mình chia tay rồi một lời nhẹ nhàng như b ú tạ ngàn cân dán xuống bên tay của tần chi chiu ê cô giật mình cả người ngây ngẩn như quả đá kiều một v à l ă n minh mẫn chia tay sau họ lại chia tay tình cảm hai người tốt lắm mà tần chi chiu không biết nguyên nhân kiều một không nói chỉ bần quên ngắn gọn cô ấy có mộng tưởng của cô ấy mình có lựa chọn của mình cô chỉ là m ờ đoán có lẽ bà ngoại là một phần nguyên nhân lẽ ra hết hè Kiều Mục sẽ đưa bà ngoại về nhà cậu một t ù n g Tuy nhiên tới giờ vẫn chưa thấy đưa bà về. Cô đoán nhất định đã xảy ra chuyện. Kiều Mục nhất định không nói gì. Cô nhẹ nhàng bày tỏ nếu cần thì cô có thể tới giúp cậu trông coi bà. Dù sau năm thứ tư cũng ít môn học, nhưng cậu kiên quyết từ chối. Không cần, mình làm phiền cậu nhiều rồi. Khai giảng xong cậu không cần qua nữa đâu. Mình đã thuê được người giúp việc rồi. vốn dĩ quan hệ thuê mướn hè này đã giúp cải thiện quan hệ của Tần Chiêu và Kiều Mục rất nhiều. vậy mà giờ câu lại khách sáo đến thế, cô không khỏi cảm thấy buồn bực. quan hệ giữa người với người, tại sao muốn gần gũi khó đến thế mà muốn thành xa lạ lại đơn giản như vậy? phản ứng đầu tiên lúc Tạ Á biết Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn chia tay là đúng là chuyện tốt, bọn họ chia tay là Chiêu Chiêu có cơ hội rồi. Tần Chiêu Chiêu cười khổ, cậu lại nghĩ lên t i n h cái gì đấy? trong lòng cô hiểu rõ d ấ u không còn l ă n g minh mẫn Kiều Mộc cũng không bao giờ thích cô cô không phải kiểu con gái mà cậu thích cậu thích những cô gái có dáng dấp nghệ sĩ đa số những cô gái được nghệ thuật h u n đúc thì sẽ thoát ra một lại o khí chất n h o nhã xuất chúng cô không phải người may mắn nhận được nụ hôn của nữ thần nên vô duyên với nghệ thuật bản thân cô cũng chưa từng tham vọng để có thể trở thành bạn gái của Kiều Mộc chỉ cần được làm bạn tốt là quá đủ với cô rồi. Phốm đã thấy rút ngắn được khoảng cách, kiều một lời đột nhiên giãn ra. Cô không biết nguyên nhân, c h ỉ đoán có lẽ vì cậu và Lăng Minh Mẫn mới chia tay, nên không màng để ý đến người khác. Cô định vài hôm nữa sẽ tới thăm cậu, xem tâm trạng cậu có khá hơn không, xem người giúp việc mới có chăm sóc bà tốt hay không. Năm thứ tư rất ít tiết, học trong lớp một tuần chỉ có vài buổi. Những người như Phương Thanh Dĩnh sẽ ít xuất hiện ở trường. nghe nói sang năm Phương Thanh Dĩnh sẽ đi du học ở Mỹ năm cuối đại học dùng để chuẩn bị thủ tục đi du học rất nhiều sinh viên cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cô là siêu cường số một thế giới đối với nhiều người Mỹ vẫn luôn là thiên đường tuy nhiên sau sự kiện 11 tháng 9 Mỹ đã thắt chặt việc nhập cảnh của người nước ngoài muốn đi du học ở Mỹ càng ngày càng khó khăn Phương Thanh Dĩnh vẫn còn cơ hội đi người khác sao có thể không ngưỡng mộ đây hôm nay Phương Thanh Dĩnh về ký thúc xá một chuyến để thu dọn một số vật dụng cần thiết. Cô bỏ lại rất nhiều đồ, chỉ mang theo một số sách vở cần dùng, những thứ khác đem tặng hết cho mọi người. Đồ đạc t r a n gối, g b ị chương hồng mai và từ anh dành i ậ t các loại mỹ phẩm để lại cho thường khá hơn. Tà á đi vắng, Tần Chiêu Chiêu không muốn lấy gì của cô. Trái lại, c ù n bê đồ giúp cô đi xuống lầu. Xuống đến nơi, đã thấy xe nhà cô đến gần. Phương Thanh Dĩnh mỉm cười ái nái. Tần chiêu chiêu cảm ơn cậu. Không sao, mình cũng xuống lầu chỉ tiện tay thôi. Dưới lầu, tôn lưng tài đã chờ sẵn. Anh ta đưa Phương Thanh Dĩnh về lấy đồ, nhưng chỉ đứng ngoài ký túc xá, vì ký túc xá không cho phép người khác giới vào. Lúc thấy Tần chiêu chiêu, anh ta n g h y người, sau đó gật đầu mỉm cười. Tần chiêu chiêu l ạ i gặp nhau rồi, đưa anh cầm cho. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay đỡ c h ồ n g s á c h trong lòng của Tần chiêu chiêu. Phương Thanh Dĩnh tin h ý nhận ra chuyện khác thường cười cười. sao trong hai người có vẻ quen thuộc vậy? tần chi chiu ê ngại ngùng, có lần gặp giữa đường anh ấy giúp mình đưa người tới bệnh viện. phương thanh dĩnh lập tức t r ừ n g mắt, anh họ, anh lái xe chở người bệnh lúc nào vậy? tôn lương tài lập tức giải thích, em yên tâm, hôm đó chở người xong anh mang xe đi rửa ngay rồi, trong ngoài đều rất sạch sẽ. nghe hai người đối thoại, tần chi chi biết ngay mình lỡ lời, phương thanh dĩnh ưa sạch sẽ từ nhỏ, nếu có người ốm ngồi vào xe của cô. chỉ sợ cô sẽ coi chiếc xe kia là đại bản doanh của vi khuẩn mất nghe xe đã được rửa phương thanh dĩnh không nói gì thêm nữa tôn lương tài thấy tần chiêu chiêu đeo ba lô đoán cô sắp ra ngoài liền hỏi cô định đi đâu tiện đường có thể cho cô đi nhờ một đoạn phương thanh dĩnh cũng mời tần chiêu chiêu cậu đi cùng bọn mình đi cậu muốn đi đâu cứ nói với anh họ nhất định anh ấy sẽ đưa cậu tới đó an toàn rõ ràng phương thanh dĩnh cố ý tạo cơ hội cho tần chiêu chiêu hai người cùng nhiệt tình đề nghị Tần Chiêu Chiêu không nở từ chối, cô ngẫm nghĩ rồi ngồi vào xe, bảo Tôn Lương Tài đưa mình tới chỗ lần trước anh ta đã chở bà đi bệnh viện, nhà của Kiều Mục. Tôn Lương Tài không bất ngờ, anh ta hoàn toàn có thể khẳng định cô bé này thầm thích cậu nam sinh Anh Tuấn kia. c ũ n g biết rõ bản thân mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Xe chưa tới nhà của Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu đã thấy cậu đang đứng ở bến xe buýt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò xanh, dáng người cao gầy mảnh khảnh. t ó c ngắn mới g ộ i chưa khô. Đang lay động trong nắng tháng chín g ả như vàng rồng, thân mình cậu như cũng được h ự a một sắc vàng rực rỡ chói lòa. c ậ u n ổ i bật như hào quang giữa đường phố đông đúc, liếc mắt có thể nhận ra ngay. Tôn Lương Tài, phiền anh dừng xe ở đây. Tôn Lương Tài cũng phát hiện ra Kiều Mục đang đứng chờ xe bên đường, nên không hề bất ngờ chuyện Tần Chiêu Chiêu đổ xuống xe. Anh ta lái xe sang, tấp vào gần Kiều Mục và dừng lại. lúc tần chiêu chiêu xuống xe, anh ta cũng hạ kính xuống bắt chuyện với kiều mục. thấy xe dừng lại cạnh mình, kiều m ộ c cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là chiếc xe đã từng đón bà mình. tôn lương tài chào hỏi, cậu cũng mỉm cười h à n g nguyên vài câu. n ụ cười treo trên khóe miệng, nhưng vần t r á n nhàn nhạt u sầu. tần chiêu chiêu biết gần đây tâm tình cậu không tốt, rất khó có thể tươi cười. lần này nhờ tôn lương tài đã từng đón bà hôm xuất viện, nên cậu mới miễn cưỡng ép mình. bày ra một gương mặt tươi cười để chào khách. Phương Thanh Dĩnh ngồi cạnh ghế lái, cô tiến sát lại cửa xe, tò mò nhìn Kiều Mục, mỉm cười hỏi: Tần Chi Chiêu đây là? Kiều Mục chỉ tới trường tìm Tần Chi Chiêu hai lần, một lần trên lớp, một lần dưới ký túc xá. cả hai lần Phương Thanh Dĩnh đều không có cơ hội gặp mặt. đây là lần đầu cô gặp cậu. Tần Chi Chiêu miễn cưỡng giới thiệu: đây là bạn học thời trung học của mình, tên là Kiều Mục. Kiều Mục, đây là Phương Thanh Dĩnh. ban đầy học của mình, cô ấy là em họ của tôn lương tài. Kiều mục lịch sự gật đầu với phương thanh dĩnh coi như chào hỏi. Cố xe biết đến. Xe không dừng được lâu, tôn lương tài đành lái xe đi. Đến giờ tần chiêu chiêu mới rảnh rỗi hỏi kiều mục, c u định ra ngoài sao? Ừ, đi có chút việc. Hôm nay mình rảnh, định đến thăm bà một chút. Phải rồi, cô giúp việc mới thế nào? Tạm ổn. Kiều mục đáp cộc lốc khiến tần chiêu chiêu không biết nói gì thêm nữa. Không phải không xấu hổ. nhưng cô vẫn duy trì. cậu có việc thì cứ đi đi. à, mình muốn lên thăm bà một chút, có được không? kiều một trầm mặt, có vẻ không hề chào đón. tần chi chiu ê càng xấu hổ gấp bội, nên nói lắp bắp, bỏ đi. nếu không tiện. thấy cảnh lúng túng của cô, kiều một khẽ thở dài. tần chi chiu, không phải mình không quan ngăn cậu, thật sự mình không muốn làm phiền tới cậu nữa. cậu đã giúp mình rất nhiều rồi, có lúc mình cảm thấy không biết báo đáp như thế nào. không cần báo đáp gì hết, bạn bè với nhau, có thể giúp đỡ là tốt rồi. cậu cũng không cần khách sáo với mình. thật ra mình không giúp cậu được bao nhiêu. nếu gì thế mà cậu x a lánh mình thì. Tần Chiêu Chiêu không biết nối tiếp ra sao, hai má đổ bừng, kiều một không đành lòng. được rồi, có cô giúp việc ở nhà đấy. cậu cứ gõ cửa là vào được. chương 23 đón Tần Chiêu Chiêu ở cửa không phải người giúp việc mà là Lăng Minh Mẫn, cô buộc miệng. cô dè ra. lần m i n h mẫn lạnh lùng m ì n h về lấy ít đồ lần m i n h mẫn chỉ về lấy đồ từng chiêu chiêu nhớ kiều mục gần đây không vui không k ì m được liền sóng vai n g ư ờ i quai giải sau lưng tình cảm của c ậ u và kiều mục bao nhiêu năm tốt như vậy sao đột nhiên nói chia tay là có thể chia tay được chứ có gì từ từ nói c ậ u đừng xúc động mà đưa ra quyết định thiếu lý trí đúng là quyết định thiếu lý trí có điều không phải quyết định của mình kiều mục mới không lý trí mình muốn anh ấy đi pháp h ọ c với mình, anh ấy không chịu, nó không muốn đi, không muốn bỏ bà ngoại ở v ị n h ữ n g lão. mình cho anh ấy chọn xem anh ấy cần mình hay cần bà ngoại. cuối cùng anh ấy chọn bỏ mình. lăng minh mẫn tức giận khiến từng chiêu chiêu giật mình. đúng là như cô dự đoán, quả nhiên chuyện hai người chia tay có liên quan tới bà ngoại. tương lai mà lăng minh mẫn cẩn thận giữ trù cho hai người không có chỗ cho bà ngoại, sự tôn t ạ i của bà Chỉ cản trở k ế hoạch tốt đẹp của hai người. nhưng mà kiều mục không thể bỏ rơi bà ngoại giống như năm đó cậu tha không học đại học để lấy tiền dành giật mẹ khỏi m ó n g vuốt tử thần trong mắt của người khác thì đây là một hành động thiếu lý trí nhưng nếu ai cũng lý trí như vậy chẳng phải thế giới này sẽ lạnh lẽo lắm sao đi pháp là chuyện tốt nhưng cậu không lạ gì gia cảnh của kiều mục ba mẹ cậu ấy không còn bà ngoại là người thân duy nhất làm sao cậu ấy có thể bỏ bà lại mà đi xa như vậy được thật ra t h ư ợ n g hải cũng rất tốt là một đô thị hiện đại, đ a n g quốc tế quá. Chỉ cần hai người có thể cùng sống vui vẻ, thì ở đâu cũng vậy thôi. Có đi pháp hay không cũng không quan trọng. Không, rất quan trọng. Pháp là ước mơ của mình. Nếu cần một không thể gì mình mà buông bỏ những thứ khác, thì sao mình phải hy sinh ước mơ của mình vì anh ấy? Nếu trong lòng anh ấy, mình chỉ sắp sau bà anh ấy, thì chẳng còn gì để nói nữa. Chia tay là điều tất yếu. Long Minh mẫn thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi. trước khi đi còn cười nhạt với tần chiêu chiêu mình biết cậu đã thầm thích anh ấy nhiều năm rồi giờ mình và anh ấy chia tay đúng là cơ hội cho cậu đấy tuy cậu thua kém mình rất nhiều mặt nhưng cậu cứng cỏi hơn mình như vậy có thể nhẫn nhục chịu khó chăm lo cho bà anh ấy được nó không phải giờ kiều một cần nhất là một cô bạn gái giống bảo mẫu tần chiêu chiêu cậu có hy vọng lắm đấy lần mình mẫn dứt lời x a y người rời đi bước chân của thiếu nữ học múa mang một vẻ đặc trưng riêng hướng về tương lai tươi sáng của riêng cô. Sau lưng cô, Tần Chiêu Chiêu đỏ bừng mặt. Cô giúp việc mới thò đầu khỏi phòng bà ngó nghiêng, vẻ mặt hiếu kỳ. Tần Chiêu Chiêu lại bắt đầu qua lại nhà của Kiều Mục thường xuyên hơn. Như lúc nghỉ hè, có điều ngày đó cô tìm tới giúp đỡ hoàn toàn vô tư, chỉ đơn thuần xuất phát từ sự lo lắng. Kiều Mục gánh vác cả phần bà, trọng trách quá lớn. Cô muốn sang sẻ bớt cho cậu. Còn hiện tại, cô bắt đầu có chút ngóng đợi. Lời l ă n g Minh Mẫn khơi lên trong lòng cô một thi hy vọng mong manh. Có lẽ cô không đủ xinh đẹp, không thừa vĩ đại, không có khí chất của người học nghệ thuật. Nhưng hiện giờ kiện mục đâu cần một cô bạn gái vĩ đại, đẹp đẽ hay đậm chất nghệ thuật. Nói như l ă n g Minh Mẫn, giờ người cậu cần là một cô gái có thể chịu khó chịu khổ. Chỉ riêng chuyện này cô có thừa tư cách. Chỉ cần cậu có thể chấp nhận cô, cho dù đây không phải là tình yêu, cô vẫn tình nguyện chăm lo cho bà và cậu trọn đời. bằng theo niềm khao khát bí mật, tần chi chiu càng lưu tâm chuyện của kiều mục như chuyện của mình. tới vài lần cô phát hiện ra cô giúp việc rất lười biếng, làm việc vô cùng tắt trách. mới đến chưa được bao lâu, bao nhiêu t ả lót c a bà ngoại đã nhìn không ra màu sắc gì nữa. tất cả cũng gì không giặt sạch sẽ. lúc nấu cơm chỉ cần biết làm chính thức ăn là được, tuyệt đối không để ý lâu c h ừ i bếp núc, phòng bếp ngập dầu mỡ, quần áo của kiều mục có những thứ không thể bỏ vào máy giặt chung trong máy giặt, nhưng cô ta không quan tâm. đem tất cả giặt chung làm quần áo phai màu biến dạng. thấy áo quần bị giặt hỏng, cô đau lòng nhẹ nhàng phê bình dài câu cô ta đã b ự c ra mặt. tôi nhận lương của kiều m ụ c cô lấy từ c á c h gì mà trách tôi? cô là cái gì của cậu ấy? c â u nói chẳng hỏng có từng chiêu chiêu. cô giúp việc này giờ cô đã hiểu gì s a o trước kia. lăng minh mẫn thường bực tức vì mấy người giúp việc. cô không thể nổi giận. cô không có danh phận chỉ có thể nín nhịn. cô biết tìm người giúp việc rất khó khăn. cô giúp việc này lười biếng nhưng mà tốt xấu gì cô ta vẫn ở lại làm việc nếu cô ta phủi tay bỏ đi kiều m ộ c lại phải đau đầu tìm người giúp việc mới cô giúp việc ngoài 40 trải đời không ít thưa s u c nhận ra chủ nhà này còn không dám nặng lời với mình chỉ sợ mình phủi tay bỏ việc vì t h ế cô ta không thèm để tâm chuyện nhà cửa chỉ cần qua loa làm việc sáu bảy phần coi như ổn thì việc gì phải làm đủ cả mười phần trước mặt kiều mục còn cần phải nể nang dài phần chứ cần gì phải nể t ầ n chiêu chiêu thậm chí cô ta còn cậy lớn lên mặt nói với cô tỏ vẻ quan tâm lắm tiểu tần này có phải cô thích cậu kiều mục không tần chiêu chiêu đổ mặt chuyển đề tài gì đã nhắc gì đừng bỏ áo sân mi của kiều mục giờ mới giặt rồi v i bỏ riêng ra để lát cho giặt tay cô giúp việc vẫn không buông tha cô cũng chẳng cần ngại làm gì hôm trước cô với cái cô xinh đẹp ấy nói gì tôi nghe cả rồi Cô ấy nói là cô ấy chia tay cậu Kiều Mục, thì cô có cơ hội rồi. Tần Chiêu Chiêu có phần khó chịu với việc nghe lén, còn nói linh tinh này, gì? Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến gì. Tiểu Tần, tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Cô lại mặt nặng mày nhẹ với tôi, nói cho cô hay, thật ra cô chẳng có t i ế c cơ hội nào đâu. Gần đây có một cô sinh viên thường xuyên đến đây học đàn với cậu Kiều Mục. Cô ấy xinh đẹp, ăn mặc sang quý, lần nào đến thì cũng có xe đưa đón. tôi xem cô ấy thích cậu kiều một thật. lần nào gặp thì cậu ấy cũng cười tươi như hoa. cô nói xem cô có cơ hội gì nào. tần chiêu chiêu n g ẩ người n kiều một nhận học sinh là sinh viên từ khi nào vậy? trước kia cậu chỉ nhận học sinh tiểu học, vì cậu nói muốn học đàng i ỏ i phải bắt đầu từ lúc nhỏ, lớn rồi sẽ rất khó học tốt. chỉ coi như trò chơi tiêu khiển mà thôi. sau giờ cậu lại nhận học sinh là sinh viên. lúc kiều một về cậu bình thản trả lời nghi vấn của tần chiêu chiêu. chính là cô bạn đại học tên là Phương Thanh Dĩnh của cậu đấy cô ấy nói trước đã học đàn dương cầm rồi nhưng mà không kiên trì học tiếp được giờ muốn học lại không cần học giỏi chỉ muốn đàn trộn vẹn vài bài là được cô ấy nghe t ô n Lương Tài nói mình nhận dạy thêm ngoài giờ nên tìm t ớ i xin học mình vẫn có thể xếp được lịch nên nhận thêm lời của Kiều Mục nhạt như gió t h o ả n g bay trôi Tần Chiêu Chiêu lại nghe i ô n g gió nổi lên trong lòng Kiều Mục không q u e n biết Phương Thanh Dĩnh nên cô chủ động tìm tới học là chuyện không hề bình thường. cô quen phương thanh dĩnh 3 năm gọi là có hiểu về cô ấy. trước kia phương thanh dĩnh chưa từng chủ động làm quen với nam sinh nào ở trường, chỉ có v a số con trai chạy theo cô. cô chỉ gặp qua kiều mục có một lần đã chủ động tìm tới s i n học h đàn. t ừ n g chiêu chiêu không c ó khăn dị để đoán ra tâm tư phương thanh dĩnh không đặt trên đàn giống như ý. ý t í ông không đặt ở rượu hẳn là phương thanh dĩnh vừa gặp kiều mục đã nhất kiến chung tình. tức là vừa gặp đã yêu, chúng tương s á c ái tình. Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu về ký túc xá mà cả người ế ả i vô cùng chán chường, vẫn biết cơ hội của mình rất nhỏ bé. Ít ra lần này, cô vẫn còn chút hy vọng le lối, hy vọng như một đóa hoa xinh đẹp, đủ màu sắc rực rỡ mời gọi, hấp dẫn cô, rồi nhanh chóng tiêu tan, không còn vết tích. Tạ Á bất bình cho cô, sao lại thế à trời? Khó khăn lắm mới x u được một lần minh mẫn, giờ lại thêm một phương thanh dĩnh tò tò đến. đúng là tiễn hộ cửa trước, trước l à n cửa sau. sớm biết thế này thì hôm đó đừng lên xe phương gia có phải hay hơn không? sớm biết như vậy nếu biết sớm một chút thì tốt rồi. tần chi chưa, chưa nghĩ nếu hôm đó cô không bước lên xe của phương gia, phương thanh dĩnh sẽ không gặp được kiều mục. sớm biết trước cô sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của phương thanh dĩnh như vậy sẽ không quen biết tôn l ư n g tài. sớm biết như vậy cô đã không thi vào trường này như vậy sẽ không học cùng lớp với phương thanh dĩnh. sớm biết một đám giả thuyết sớm biết như vậy thì nhau tuôn ra đến cuối cùng sớm biết như vậy lẽ ra cô không nên sinh ra ở trường c ơ cũng không nên thầm thương một cậu con trai khác xa mình như Kiều mục ngàn trách vạn trách cuối cùng Tần g Chiêu Chiêu chỉ có thể tự trách mình không thể dứt bỏ trái tim không biết nghe lời này đã biết không còn hy vọng cứ sao vẫn mãi mong chờ kết quả thì hy vọng mới manh nha chẳng những không thể mang đến mùa xuân yêu thương ngược lại còn đẩy cô xuống vực băng giá hết hy vọng không còn mảy may cơ hội nếu phương thanh dĩnh thực sự thích kiều mục một khó khăn của cậu có thể giải quyết dễ dàng bà ngoại cậu cần người chăm lo dù phương thanh dĩnh chỉ là một đại tứ thư quen nũng điệu dù từ nhỏ tính tình cô ư a sạch sẽ không thể bưng nước lau người cho bà nhưng cô có thể thuê người chăm bà gia cảnh hộ phương tốt như vậy cô mời 18 người hầu hạ thì cũng chẳng đáng bạc nàng tiên h ốc cần mẫn chăm chỉ chịu thương chịu khó như cô gặp phải một công chúa sang quý giàu có đến chút ưu thế cuối cùng cũng thua thê thảm không ngoài dự đoán của tần chiêu chiêu lần sau cô tới thăm kiều mục đã thấy cô giúp việc lắm mờm bị đổi thành người giúp việc của nhà h ọ phương cô giúp việc này chính là d ì lan thường tới giặt đồ cho phương thanh dĩnh nữ sinh trong phòng không ai lạ gì kiều mục nói đây là cô giúp việc mà phương thanh dĩnh mới giới thiệu cho cậu cô giúp việc cũ càng lúc càng quá quắt có lần cậu vô tình phát hiện cô ta lén dùng thuốc bổ của bà, thuốc bổ không rẻ chút nào, chính cậu phải tiết kiệm rất nhiều mới mua được cho bà. vậy mà bây giờ không biết là bổ cho bà hay là bổ cho cô giúp việc nữa. cậu tức giận nói cô ta vài câu, cô ta bù l u bù lo a hơn cả cậu. không phải chỉ lấy có vài viên thôi sao? dân thượng hải đúng là keo kiệt có tiếng. ngày nào tôi cũng chăm lo đủ kiểu cho bà cụ, cũng mệt lắm chứ. uống mấy viên thuốc bổ có gì sai? Kiều m ộ c không chịu nổi, đành mời cô ta thu dọn đồ đạc đi ngay. Còn giữ cô ta lại, chỉ khiến cô ta được đằng chân lân nặng đầu. Đến lúc ấy, chẳng biết cái nhà này ai là chủ, ai là tớ. Cô giúp việc đi rồi, Kiều m ộ c lại phải đi tìm người giúp việc mới. Phương Thanh Dĩnh tới học đàn biết chuyện liền nói: để mình giới thiệu cho cậu một cô giúp việc khác. Trước kia cô ấy là người làm ở nhà mình, cô ấy khá lắm. Kiều m ộ c vô cùng hài lòng với cô giúp việc mà Phương Thanh Dĩnh giới thiệu, vì Lan ư a s ạ c h s ẽ lại chịu khó. lúc chăm sóc người bệnh cũng rất cẩn thận, d ì l à n g ư ờ i thượng hải, đồ ăn thức uống đều nấu theo kiểu thượng hải, khiến bà ngoại rất thích. Hơn nữa d ì còn có thể mang máng đoán được ý bà ngoại, vì thế d ì mới tới được vài ngày, bà ngoại đã quý dị lắm. t i ê não bà đã suy kiệt, nói chuyện không rõ ràng, nhưng chỉ cần thấy dị Lan là bà lại vui vẻ cười suốt, kiều một vô cùng ưng ý. Trước kia thấy bao nhiêu người giúp việc, đến giờ mới tìm được một người tốt. Tần chi chiu. lần n à y phải t h ậ t sự cảm ơn phương thanh dĩnh bạn cậu tần chi chiu gượng cười m i ễ n cưỡng phụ h ọ a phải rồi đúng là cô ấy đã giới thiệu một người rất tốt ở phương gia d ì lan không bị đối xử như người giúp việc phương gia còn hai người giúp việc khác một người phụ trách g i ặ t c ũ nấu nướng người kia lo vệ sinh dọn dẹp d ì lan chỉ chăm lo sinh hoạt thường ngày cho phương thanh dĩnh giờ cô lại đưa d ì tới đây giúp đỡ kiều mục coi như đem người nhà để cái bên cạnh kiều mục tần chi chiu càng khẳng định được cô thích kiều mục, nếu không sẽ không để dị lan qua đây. hôm nay đến nhà kiều mục, tần chiêu chiêu làm khách theo đúng nghĩa, dị lan đã quán xuyến mọi chuyện, cô không cần làm gì, cũng không cần lo cái gì. ngồi không một lúc, cô đành cáo từ rời đi. trời đang vào thu, những tán lá xanh rậm rì bắt đầu chuyển vàng hoặc là quá đỏ. một cơn gió quét qua, vô số lá rụng cuộn theo gió rồi từ từ hạ xuống mặt đất. mắt tần chiêu chiêu ngấn lệ, cô r á n g sức. ngăn không cho dòng nước mắt trào ra, tự nhủ hết lần này đến lần khác, đừng buồn, đừng buồn mà, kêu một vốn không phải của mày, thế này không gọi là mất đi, có gì mà đáng buồn chứ? đúng vậy, không thể nói đây là mất đi, vì cô vốn chưa từng có được, nhưng vì s a o lòng cô vẫn quặn thắt từng cơn, không thể kìm nén như vậy. Chương 24, thấy Phương Thanh Dĩnh ở trường, không hiểu sao trong lòng t ầ n g chiêu chiêu, cảm thấy rất muốn trốn tránh. cô cúi đầu đang giả vờ không nhận ra kiếm cách tránh đi thì lại nghe phương thanh dĩnh cao giọng gọi lại tần chi chi ơi phương thanh dĩnh tự nhiên trang nhã bước đến mỉm cười với cô sao thấy mình lại quay đầu đi thẳng thế giận mình à cô nhất thời mất tự nhiên l ắ p b ắ p không mình sao mình phải giận cậu vì mình chủ động tiếp cận kiều mục tần chi chi mình nghe nói cậu thầm thích kiều mục lâu rồi giờ mình cũng thích cậu ấy nhất định cậu sẽ không vui có phải không? Phương Thanh Dĩnh thẳng thắn như vậy khiến Tần Chi Chiu ê có chút xấu hổ. Cậu thích cậu ấy, mình có quyền gì mà không vui? Vậy là tốt nhất, Tần Chi Chiu, ê mình thích Kiều Mục thật đấy. Lần đầu gặp c ậ u ấy, mình đã biết ngay c ậ u ấy chính là người trong mộng của mình, người mình thầm mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Trước kia chưa có chàng trai nào làm mình động lòng, chỉ riêng Kiều Mục mới mang tới cảm giác này cho mình. Mình vô cùng hy vọng. có thể ở bên cậu ấy mãi mãi. Phương Thanh Dĩnh nghiêm túc và trang trọng nói từng câu, khá c h ẳ n vẻ nhẹ nhàng bưng q u ơ thường ngày. rõ ràng giờ đây cô gái thiện lương cao ngạo này đã trúng mũi tên ái tình của t h ầ n cô biết. những lời này cậu không cần phải nói với mình, mình c ũ n g phải là kiều một đâu. cậu quên kiều một trước, thích kiều một trước, người bình thường nhìn vào sẽ thấy mình đang tranh giành với cậu, mình sợ cậu cũng nghĩ như vậy nên mới phải tìm cách nói rõ ràng với cậu. tân c h i c h à, chuyện thích ai đó, không bao giờ phân biệt ai đến trước ai đến sau, cậu thích cậu ấy không có nghĩa là mình sẽ không được thích nữa, mình chẳng muốn tranh giành với ai, chỉ vì mình thích nên mới không thể kiềm lòng, tìm cách tiếp cận để hiểu thêm về cậu ấy, mình chủ động xin học đàn, chủ động để dì lan t i giúp chăm sóc bà ngoại cậu ấy, để biết thêm thật nhiều chuyện về cậu ấy và cái gia đình cậu ấy nữa, mình biết trong mắt cậu những việc làm này. chính là giở thủ đoạn nhưng mình không hề có ý này cậu có tin mình không? Tần c h i u chiêu gượng cười, mình tin cậu đâu cần phải giở thủ đoạn gì với mình vì mình căn bản không phải là đối thủ của cậu. Phương Thanh Dĩnh cực kỳ kinh h thượng chuyện dùng thủ đoạn trong tình yêu cô vô cùng tự tin vào bản thân một cô gái như cô có thể x ứ n g đôi với bất kỳ chàng trai nào. Tần c h ư ê u chiêu không phải là đối thủ của cô, cô biết đối thủ của mình ở vị trí nào. Nghe nói kiều một từng có bạn gái rồi. cũng là bạn cấp ba của cậu. sao hai người đó lại chia tay vậy? tần chi chiêu không giấu giếm, giấu giếm để làm gì chứ? cô gây thêm phiền toái cho phương thanh dĩnh, thì kiều mục sẽ chọn cô sao? hy vọng thoáng qua rồi tan biến. tần chi chiêu đau đớn khổ sở thật lâu, cuối cùng cũng có thể trở về với chính mình là trước kia. không còn lòng giả, ảo tưởng xa vời. chuyện cô và kiều mục là điều không thể xảy ra. không thành tình nhân, chỉ cần được làm bạn tốt cũng đủ rồi. mà đứng trên phương diện một người bạn tốt, cô không thể không thừa nhận Phương Thanh Dĩnh là đối tượng thích hợp với Kiều Mục. Biết Lăng Minh Mẫn muốn đi pháp du học, nhưng Kiều Mục không chịu đi cùng, nhất định ở lại chăm sóc bà, nên Lăng Minh Mẫn mới tức giận đòi chia tay. Phương Thanh Dĩnh k h ẽ lắc đầu. Quá ra là vậy, cô ấy muốn đi pháp nên bỏ rơi Kiều Mục. Tần Chiêu Chiêu liên tưởng. Phải rồi, không phải cậu cũng dự định sang năm? đến Mỹ du học sao? Không đi nữa. Phương Thanh Dĩnh nhàn nhạt buông lời như thể vừa nói không muốn đi dạo phố. Tần c h i ê Chiêu, Chiêu buồn miệng nói không đi nữa. Tại sao? Tất nhiên là vì kiều mục. Tuy nhiều người nói Mỹ đúng là thiên đường nhưng với mình nơi nào có người mình yêu thương nơi ấy mới là thiên đường. Hà t ấ t phải vượt biển tới Mỹ mới tìm thấy thiên đường. Nghe Phương Thanh Dĩnh nói Tần c h i ê Chiêu muốn ghen ghét cũng không ghen ghét nổi. Phương Thanh dĩnh hiểu thế nào là yêu, thế nào là lựa chọn. Cô ấy yêu Kiều Mục, nhất định có thể làm cho Kiều Mục vui vẻ hạnh phúc. Dẫu vậy, nỗi chua xót vẫn cuộn lên từng cơn trong lòng Tần Chiêu Chiêu, phần v í t như dây leo gỉ xiết. Niềm hạnh phúc của t à Á trái ngược hoàn toàn với nỗi chua xót của Tần Chiêu Chiêu. Gần đây t à Á thường xuyên không ở trường, Âu Dương Hạo thuê nhà riêng, t à Á cả ngày t h ơ thẩn ở chỗ anh. Quốc Khánh n g h ỉ lễ 7 ngày cũng không thấy bóng dáng cô đâu. một mình từng chiêu chiêu canh giữ căn phòng ký túc xá trống không. ai bạn bên sông sáng, mình với bóng là hai. Quốc Khánh năm ngoái đàm Hiểu Yến tới thượng hải, còn hiện cô Quốc Khánh năm nay xuống thăm quyến chơi với cô. nhưng tình hình đàm Hiểu Yến hiện tại không sáng sủa lắm, cô không tiện xuống làm việc. năm nay công ty quảng cáo nơi đàm Hiểu Yến làm việc làm ăn xuống dốc thấy rõ, tháng sau kém hẳn tháng trước. đến tháng 5 thì không còn lương cho nhân viên. Ban đầu giám đốc tặng nói vốn người phòng gặp một số vấn đề sẽ phát lương sau. Dần dần không chỉ nợ lương nhân viên mà đến lương trả cho công nhân xây dựng biển quảng cáo cỡ lớn ngoài trời cũng không thanh toán được. Chú nợ ba ngày hai lượt tới vay của công ty đòi tiền. Tình hình không ra sao. Đến nỗi có người định tới bàn chuyện làm ăn nhưng mà thấy tình hình lại bỏ cửa chạy lấy người. Không nhận thêm được việc càng không có tiền. không có tiền lại càng không làm ăn được gì. l ẫ n quẩn mãi như vậy mấy tháng trời công ty đã bị đẩy đến đường cùng không còn chống đỡ nổi nữa người có khả năng không ai muốn c h í chìm ở đây người người lục tục kéo nhau đi tìm nơi khác kiếm cơm. đ à m hiểu yến chưa đi cô biết với khả năng của mình muốn kiếm được một suất nhân viên văn phòng ở nơi khác vô cùng khó vẫn hy vọng công ty có thể vượt qua khó khăn mình giữ được việc làm nhưng trời phụ lòng người cuối tháng bảy tăng tiên sinh đột nhiên biến mất sổ sách ghi chép của công ty không còn một xu ông ta đã lặng lẽ ném lại công ty rối rắm trốn nợ đám chủ nợ tức giận đập phá tượng nát luôn công ty đ à m hiểu yến và mấy nhân viên trụ lại những mong có thể kiếm được thứ gì giá trị để bù vào mấy tháng tiền lương nhưng không chờ đến lượt các cô đám chủ nợ đã xuống vào vết sạch đến m ả n h ghế cũng khuân đi đ à m hiểu yến đã thất nghiệp như thế giờ phải bắt đầu bông ba ở chợ việc làm. cô hy vọng lại may mắn được một vị giám đốc đúc nhân tài bởi một khuôn. nào đó nhìn chúng như lần trước nên tôi gan lờ hết phần yêu cầu bằng cấp trong các thông báo tuyển dụng. cô p h o t o vô số bản sao lý lịch gửi cho vô số công ty tung lưới mọi nẻo nhưng chẳng lưới nào chụp được cả. không có công ty nào gọi điện mời phỏng vấn. một tháng tìm việc, một tháng miệng ăn núi lở. càng lúc đàm hiểu yến càng quản, cuối cùng cô đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật, sửa đổi mục tiêu kiếm việc. ban đầu cô chỉ muốn làm việc cho các công ty trong nội thành thâm quyến, không câu nệ lớn nhỏ, năm lần bảy lượt gặp t rắc t r ở cuối cùng đành dồn mục tiêu vào các khu công nghiệp ngoại thành. nhân viên văn phòng tại các nhà máy không có yêu cầu gì cao, một người có bằng trung cấp nghề cũng có thể đảm trách, chỉ cần làm được việc, sửa đổi mục tiêu xong, cuối cùng đ à m hiểu yến cũng được một nhà máy ở ngoại thành nhận làm nhân viên hành chính tổng hợp công ty bao ăn ở lương tháng 1.000 lương và đái ngộ không bằng công ty trước nhưng không còn cách nào khác cô muốn có việc làm trước những chuyện khác tính sau đ à m hiểu yến lưu lạc từ nội thành thâm quyến ra vùng ven tần chiu chiu ê còn xuống chơi thế nào được nữa kỳ túc xá của nhân viên không cho đưa người ngoài vào dầu có cho thì vùng ven đô ấy có gì mà chơi bời muốn đi vào thành phố cũng mất một hai tiếng đi xe buýt vừa tốn tiền vừa tốn thời gian cô không nên tới gây thêm phiền hà cho đạm hiểu yến chứng kiến đạm hiểu yến vất vả tìm việc tần chiêu chiêu âm thầm gắng sức lo lắng cho bản thân mình sân n ă m tốt nghiệp sinh v i ệ c kiếm việc làm ở thượng hải còn khó khăn hơn ở thâm quyến nhiều lý lịch tốt nghiệp đại học của cô tốt hơn cái bằng trung cấp nghề của đạm hiểu yến nhưng cũng chẳng đem lại bao nhiêu ưu thế từ ngày đại học bùng nổ có người đã cảm thán và thở than giờ sinh viên đại học nhiều như cải trắng ngoài chợ chẳng đáng mấy hào thời từng chiêu chiêu còn học cấp 2 sinh viên đại học còn là nhân tài hiếm có có điều chỉ vài năm sau sinh viên đại học đã nhanh chóng bị rẻ rúng xuống ngàn rau cỏ ngoài chợ cô không sinh gặp thời hoàng kim phong quang vô hạn g của sinh viên đại học hiện tại trừ khi tốt nghiệp các trường danh tiếng còn có chút sức cạnh tranh sinh viên các trường tầm tầm chẳng đáng gì nghe nói bạn trai trương hồng mai và t ừ anh đều là sinh viên tài cao ở phục đáng chắc trăm phần trăm là sẽ học tiếp lên nghiên cứu sinh hai cô cũng phu sướng phụ tùng quyết định thi nghiên cứu sinh năm thứ tư sinh viên sắp tốt nghiệp chỉ có ba con đường chính một là thi tiếp nghiên cứu sinh hai là ra nước ngoài ba là lao vào kiếm việc hai người họ học tiếp nghiên cứu sinh có thể tiếp tục tình yêu sinh viên có thể tạm q u ả n áp lực tìm kiếm việc làm hơn nữa học nghiên cứu sinh vài năm ra trường sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn đúng l à nhất cử t a m t i ệ n tần chiêu chiêu không nghĩ tới việc tiếp tục học nghiên cứu sinh ba mẹ nuôi cô 4 n ă m đại học có thể nói là đã gắng gỏi hết sức học thêm vài năm nữa không phải lại tăng thêm áp lực cho ba mẹ sao tốt nhất là học xong sớm rồi kiếm việc kiếm tiền để ba mẹ nửa đời làm lụng vất vả có cơ hội được hưởng phúc t à á và tần chiêu chiêu cùng không thi nghiên cứu sinh chung một nguyên nhân, tà á cũng nói ba mẹ khó nhọc nuôi cô ăn học mười mấy năm, cô không muốn làm ba mẹ khổ thêm nữa. sau kỳ nghỉ quốc khánh, tà á mặt mũi sáng bừng trở về ký túc xá, thiếu nữ hạnh phúc trong tình yêu đặc biệt xinh đẹp. tần chi chiu ê nửa thật nửa đùa ra vẻ oán hận cô, trọng s ắ c kinh h bạn. cô chỉ cười cười, cậu cứ tranh thủ mắn g mình đi, mình mà dọn đi rồi là hết cơ hội mắn g đấy. tà á quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc. chuẩn bị dọn tới sống cùng âu dương h ạ o tần chi chiu ê cũng đoán cô đi l u y ệ n một mạch 7 ngày hẳn là quan hệ của hai người có tiến triển mới các cậu làm chuyện ấy rồi sao chuyện này căn bản không cần hỏi tới nhưng mà tần chi chiu ê không nhịn được tà á đổ mặt gật đầu nhỏ giọng chuyện ấy thật sự rất tuyệt tà á không kể rõ rốt cuộc chuyện ấy tuyệt ra sao chỉ nói ngày trước làm việc ở câu lạc bộ sở so dĩ cô kiên quyết không đồng ý tiếp khách ngoài giờ vì muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mình thích. Giờ cô và Âu Dương Hạo cùng vẽ nên một nét đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của cô, thỏa mãn và hạnh phúc d ạ t dào trong khé mắt tà á, khiến lòng của Tần Chiêu Chiêu dâng lên một chút rầu rĩ thẫn thờ. Tà Á dọn đi rồi, Phương Thanh v ĩ n h từ lâu không về k ế túc xá, thường khả hơn vội vội vàng vàng tìm bạn trăm năm, ngày nào cũng đi xem mặt, rất ít xuất hiện ở phòng. Trương Hồng Mai và Từ Anh. cùng nhau thuê nhà bên ngoài để tập trung ôn luyện thi nghiên cứu sinh phòng ký túc xá vốn sáu người nay chỉ còn mình tần chiêu chiêu cô độc tịch mệt quan nhẫn trời x u ô dần về cuối thu sương giá n g h i một dày hơn mùa đông đang chậm rãi tiến tới lập đông năm ấy tần chiêu chiêu biết tin chị gái kiều m ộ t qua đời hôm ấy cuối tuần cô theo lệ gọi điện về trò chuyện với ba mẹ mẹ kể tin g i ữ cho cô mẹ nói mấy hôm trước tình ì n h bệnh tật của kiều diệp chuyển biến xấu phải đưa tới bệnh viện co kéo được tới sáng nay cuối cùng cũng buông xuôi nhắm mắt lúc 10 giờ sáng lúc ấy viên viên còn đang đi học bố nói cho người tới đón để con bé nhìn mặt mẹ lần cuối con bé tội nghiệp không đến chết đi sống lại nghe nói là trước lúc chết kiều diệp chỉ xin phương chính quân đừng tái giá cô ấy không muốn viên viên có mẹ kế sợ con gái phải chịu tủi thân có điều phương chính quân còn chưa tới 40 còn tới nửa đời, sao có thể không lấy người khác đây? mẹ e cậu ta chẳng làm được chuyện này, quả thật rất khó. đàn ông ba 40 tuổi không có vợ thì nhà nào có ra nhà? nỗi thương vợ của phương chính quân sớm muộn cũng nguôi ngoai. sau này gặp người hợp ý, tái giá cũng là chuyện bình thường. đời viên viên từ nay phụ thuộc cả vào người mẹ kế này có tốt hay không? nói đi cũng phải nói lại, giàu có tốt thì sao? mục lan ngày trước cũng không phải là mẹ kế ác độc nhưng kiều diệp vẫn oán hận bà cho rằng bà và con trai dành giờ h ế t tình thương của ba dành cho mình làm ẹ kế cũng không sung sướng gì kiều diệp mất cũng không có gì bất ngờ nhưng nghe tin tần chi chiu ê vẫn không nén nổi sững sờ và buồn đau cô không thân quen hay qua lại với kiều diệp chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy buồn đến thế đặc biệt mỗi lần nghĩ tới viên viên tội nghiệp lại càng nhói lòng viên viên g ợ i cho cô nhớ tới chuyện của Kiều Mục năm xưa run rẩy Tần Chiêu Chiêu nhắn tin cho Kiều Mục một tin sáu chữ ngắn gọn Kiều Diệp vừa mất hôm nay nhận được tin nhắn nhét điện thoại vào túi tay Kiều Mục khẽ run Kiều Diệp chết rồi người c h ỉ khắc mẹ mà cậu từng án hận cuối cùng cũng chết rồi cậu không cảm thấy vui vẻ hay h ã i dạ thì ít nhất cũng phải thở ơi lạnh nhạt chứ tại sao vừa đọc được tin nhắn kia lòng cậu bỗng chấn động tay chân run rẩy như vậy kiều m ộ c không thừa nhận mình đang buồn sao cậu phải buồn trên danh nghĩa kiều diệp là chị gái cậu nhưng giữa hai người hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình thân lúc ba còn sống quan hệ của hai người đã rất tệ ba mất coi như trở mặt thành thù cậu không yêu thương người chị này làm gì có chuyện buồn thương vì chị ta cậu chỉ chợt nhói lòng kiều diệp đi rồi đi nhanh quá ba mẹ không còn ngay cả người chị mà cậu không muốn nhận cũng đã mất đi. từng người từng người kiều gia lần lượt bỏ cậu mà đi. giờ đây chỉ còn mình cậu lẻ loi giữa cõi đời này. kiều gia chỉ còn mình cậu. nghĩ tới đây, kiều mục bỗng cảm thấy đau xót, bi ai đến xé lòng. tối hôm đó, kiều mục ngồi bên đàn, vào bản giao hưởng định mệnh của beethoven. tiếng nhạc dồn dập quang mang, kinh hải văng vọng khắp căn phòng. đàn, đàn mãi, lệ rơi đầy mặt. trương h a trước kỳ nghỉ đông kiều m ộ c gọi điện cho tần chi chiu ê hỏi cô có muốn mua vé tàu về quê ăn tết không mình định về quê phương thanh dĩnh nói cô ấy có thể mua giúp vé giường nằm mình nghĩ cậu đi mua vé về quê cũng vất vả nên nhờ cô ấy mua hai vé rồi đến lúc ấy chúng ta cùng về cậu thấy có được không cô không tin vào tay mình à được tất nhiên là được từ khi phương thanh dĩnh quen kiều mục tần chi chiu ê rất biết điều không chạy tới tìm cậu nữa, cũng rất ít liên lạc. cô là nàng tiên ốc dịu hiền, chỉ xuất hiện khi cậu cần tới. cậu không cần, cô sẽ lặng lẽ rút về chiếc vỏ của mình. chỉ có tình yêu tuổi trẻ mới khiến người ta có thể toàn tâm toàn ý như vậy. yêu là sẵn sàng trả giá không oán không hận, không thể đánh giá là đúng hay sai. một chiếc tình vốn không có lý lẽ. quả thật nghĩ đông hàng năm, muốn mua vé về quê là chuyện khiến tần chiêu chiêu đau đầu nhất. trước tết sau tết muốn mua vé tàu khó hơn lên trời có thể lên được tàu đã muốn thắp hương khấn v á i trời Phật rủ lòng thương không dám vọng tưởng mua được vé ngồi chứ đừng nói có vé giường nằm cô cũng không muốn mua vé nằm mấy trăm đồng quả thật rất đắt chỉ đi mười mấy tiếng t h ậ t ra cũng không quá lâu cố gắng vẫn có thể đứng được tới khi về đến nhà có điều trên tàu thật sự rất đông toa tàu chật như nem người béo bị chen đến tấp lại thành người gầy người gầy như treo xương. chuyện cô ngán ngẩm nhất là phải chen chúc. có lần về nhà, cô buồn đi vệ sinh mà không đi được. người chen nhau c h ẳ n g hết cửa nhà vệ sinh. giờ kêu một g ọ i điện, nó có thể mua giúp vé giường nằm. t h ì cô cũng hơi tiếc tiền, nhưng cậu đã có lòng lo cho cô, không dễ mua được vé tàu. là có thể đi cùng cậu. hai niềm vui gặp lại khiến cô tạm thời để chuyện tiền bạc sang một bên. vé giường nằm đắt một chút cũng không sao. vui mừng quá đi, cô có chút nghi hoặc. sau năm nay kiều mục lại về quê ăn tết ở quê cậu đâu còn người thân kiều mục chỉ đơn giản nói có vài việc cần xử lý gặp nhau ở nhà ga kiều mục nhất quyết không lấy tiền của tần chi chiu ê cậu nói trước kia được cô giúp nhiều coi như lần này cậu tặng cô với tàu cô muốn từ chối cậu nghiêm túc nhìn cô cậu có coi mình là bạn hay không nếu có thì đừng nhắc chuyện tiền nông nữa tần chi chiu lập tức ngậm miệng sao cô có thể không coi kiều mục là bạn đây được làm bạn của cậu là vị trí an ổn cuối cùng của cô rồi. Tần Chi Chiêu lần đầu ngồi toa giường nằm, thật sự dễ chịu hơn toa ghế cứng nhiều. Dường hai tầng, Kiều m ộ c n h ư n g Tần Chi Chiêu giường dưới, còn mình thì leo lên trên. suốt mười mấy tiếng, cậu cơ hồ chỉ ngủ. ba ngày Tần Chi Chiêu không ngủ được, nửa nằm nửa ngồi trên giường nhắn tin chuyện gẫu với Đàm Hiểu Yến. Đàm Hiểu Yến biết cô đang đi cùng Kiều Mục, liền sốc sắng gọi điện tới, chưa nói đã cười. chắc ậ u đang hưởng thụ lần về quê này nhỉ? Kiều m ộ c nằm ngủ phía trên, Tần Chi Chiêu nhỏ giọng, ừ, mỗi lần về quê mình chỉ hận sao t ạ o không đi nhanh lên, giờ chỉ mong nó càng chậm càng tốt. Chi Chiêu, cậu thích cậu ấy như thế, số cuộc hai người có cơ hội không vậy? Cô Thịnh thật lắc đầu, không có, cạnh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều cô gái tốt. Vậy cậu hãy thực tế một chút, nghiêm túc đi tìm bạn trai đi. Chi Chiêu, sang năm cậu 22 rồi. đã đến lúc phải tìm người yêu rồi. Hiểu Yến, cậu đừng có kiểu vừa mới có bạn trai đã lên mặt người lớn như mình. Cậu cũng mới có người yêu được mấy tháng thôi mà. Đàm Hiểu Yến cười hì hì. Mình có cậu không có? Mình thừa tư cách nói cậu. Đàm Hiểu Yến chuyển sang làm cho công ty có vốn đầu tư của Hồng Kông ở ngoại thành thì h ỉ sự tới mấy vị quản lý trong xưởng, bất kể già trẻ, chỉ cần người chưa vợ đều có ý với cô. cũng là chuyện yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu thôi người tấn công sớm nhất là quản lý phòng tài chính quê ở phật sơn quảng đông cũng coi như dân địa phương lương cao vốn anh ta có thể là người giành ưu thế lớn nhất nhưng mà tuổi hơi cao tính ra cũng 35, hơn hiểu yến 14 tuổi đương nhiên đàm hiểu yến không vừa mắt ông chú này lương cao đến mấy cũng không thấm vào đâu cô không phải là kiểu con gái thích những người đàn ông chín chắn trưởng thành cô thích những chàng trai trẻ trung khỏe mạnh vì thế mấy vị quản lý lớn tuổi trong sưởng bị cô lờ hết chỉ để ý tới thành kiệt tổ trưởng tổ m ộ phân sưởng lắp ráp thành kiệt là người nam s u n g tứ xuyên lớn hơn cô 5 tuổi dáng người cao to nhanh nhẹn mặt chữ quốc vuông vắn g trắng trẻo tóc ngắn mượt mà ăn to nói lớn dưới tầng ký túc xá nhà máy có một sân bóng rổ thành kiệt thường cùng một nhóm nhân viên khoe sức khỏe trên sân bóng luôn khiến không ít cô gái chạy tới cổ động, phổ tay. ở nhà máy này, thành kiệt được liệt vào diện ư u nhìn, được chị em phụ nữ yêu thích. còn đàm hiểu yến cũng được cánh nam giới trong xưởng bình bầu làm mỹ nữ. bình thường cô làm việc trong văn phòng, rất ít khi xuống xưởng. mỗi lần vô tình đi giao công văn, tài liệu cho bộ phận sản xuất phải đi qua xưởng, sẽ nghe sau lưng có tiếng đàn ông gọi, à yến à. người quản g đông có thói quen thêm chữ a đằng trước tên gọi vừa ngắn gọn vừa thân mật ban đầu thấy có người gọi đ à m hiểu yến sẽ quay lại tưởng có ai đang tìm mình nhưng nhìn quanh không thấy người gọi đâu mắt nhìn về phía nào là đám đàn ông ở đó lại len lén cười sau này cô cũng hiểu ra bọn họ không phải gọi để tìm cô chẳng qua thấy cô nhân viên văn phòng xinh đẹp nhìn chưa đã mất mà đã đi mất rồi nên họ cố tình gọi lại để ngắm thêm một lúc mà thôi thực ra đàm hiểu yến không hề khó chịu chuyện bị nhìn chăm chăm hay là bị gọi mỗi lần đi qua xưởng cô đều có cảm giác mình như là công chúa được nhận vô số ánh mắt thưởng thức và ái mộ từ ngày đàm hiểu yến yêu thành kiệt rất nhiều nam công nhân hâm mộ anh ta muốn chết m à cô cũng trở thành đối tượng hâm mộ của các chị em trong mắt mọi người họ đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa đàm hiểu yến yêu thành kiệt tần chi chiêu vừa mừng vừa lo c ô n nhớ tới chị tiểu đăng cũng lấy chồng tứ xuyên khi ấy bác chu gái vẫn lo lắng cho con gái gả đi xa không có h ọ n g o ạ i ở gần dễ bị ức hiếp cô vừa bày tỏ băn khoăn đàm h i ể u yến đã cười ngất không phải thấy đâu sao cậu nói giống y như mẹ mình thế mẹ mình vừa nghe nói là mình tìm được một chàng trai tứ xuyên cũng phản ứng y vậy mẹ đàm hiếu yến cũng vô cùng lo lắng như bác chu gái xem ra lòng mẹ đối với chuyện chồng con của con gái đều giống nhau mẹ mình chỉ mong mình về quê kiếm người yêu, có điều mình ra ngoài đi làm, làm sao về quê tìm được đây, tìm được người làm cùng. giờ lẽ nào chỉ vì vùng miền mà bỏ hay sao? Đàm Hiểu Yến quen Thịnh Kiệt, mẹ cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ bảo cô tết đưa anh chàng này về ra mắt. Tết âm lịch năm nay Đàm Hiểu Yến sẽ đưa bạn trai về. Tần Chi Chiêu vô cùng chờ mong. mười mấy tiếng dài, t a năm chấp m ắ t đã qua, Tần Chi Chiêu nghe là báo gà kế là quê mình. trong lòng nảy sinh chút muộn phiền, sao đã tới rồi? Kiều mục xin người xuống giường, đi rửa mặt, rồi cùng ngồi trên giường tầng chiêu chiêu. Hai người cùng nhìn cảnh núi đồi trùng điệp, không ngừng lướt qua cửa sổ, chuyện phiếm vài câu. Cô cẩn thận dò hỏi Kiều mục về Phương Thanh Dĩnh, cô thả nhiên trả lời, cô ấy có căn bản từ trước, nên học lên tay rất nhanh. Đây là nhận xét t h u ầ n túy với tư cách một giáo viên, rõ ràng sau khi chia tay Lăng Minh Mẫn. tạm thời cậu chưa thể quen cô gái khác nhanh như vậy không hiểu sao lòng tần chiêu chiêu như được nới lỏng giọng nói nhẹ nhàng thoải mái phải rồi lần này về quê nếu có thời gian thì ghé nhà mình ăn cơm n h é dù sao cũng lâu rồi cậu chưa về trường cơ có cơ hội thì ghé qua thăm một chút nói xong cô mới cảm thấy không ổn bảo kiều một về trường cơ thăm cái gì đây tuy cậu lớn lên ở đây nhưng giờ nơi đó là nhà của phương chính quân chẳng còn quan hệ gì với cậu nữa hơn nữa căn nhà kia còn ghi dấu chuyện của cậu và kiều diệp trở mặt thành thù về trường cơ chắc chắn không phải việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ kiều m ộ c không từ chối thẳng đến lúc đó rồi tính tàu thổi còi báo dừng bánh tàu chỉ dừng lại ga vài phút hai người lựa thời gian xuống tàu kiều m ộ c đeo ba lô của mình cầm túi hành lý hộ tận chiêu chiêu bản thân cô chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ mấy năm học ở thượng hải lần nào cô cũng phải tự mình xách đồ đạc, t r a n chút trên tàu. đây là lần đầu tiên cô có thể dựa vào một chàng trai, không cần tự vác hành lý lên xuống. nếu cậu là bạn trai của cô thì tốt quá, đáng tiếc hoàn toàn không phải. ra khỏi ga, hai người vô tình gặp lăng minh mẫn ở cửa soát vé. quá ra cô cũng cùng đi chuyến này với họ. ở ga thượng hải đông đúc không thấy nhau, đến khi xuống tàu ở quê vắng vẻ hơn mới dễ nhận ra người quen. lăng minh mẫn thấy hai người sắc mặt có phần khó coi nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. trùng hợp quá, hai người cũng đi chuyến này sao? k ì một thấy cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ừ, khéo thật. Phải rồi, em chuẩn bị đi du học tới đâu rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Chuyện của em không cần anh quan tâm, anh lo cho bà của anh là đủ rồi. Dù sao trên đời này, chẳng ai quan trọng bằng bà của anh. Người trẻ tuổi dễ bị kích động, không cách nào duy trì vẻ bình thản mãi, động chút là nổi giận. lăng minh mẫn quay đầu nhìn tần chiêu chiêu chăm biếm tần chiêu chiêu xem ra tâm nguyện của cậu cũng thành rồi nhỉ thầm thích kiều mục bao nhiêu năm như vậy giờ cũng có kết quả rồi giờ chắc là cậu vui mừng lắm nhỉ tần chiêu chiêu luôn giấu kín tình cảm của mình với kiều mục không bao giờ để lộ ra ngoài giờ lăng minh mẫn nói thẳng trước mặt cậu khiến cô đỏ mặt lúng u cuốn lấp bắp mình không phải cô muốn giải thích nhưng lăng minh mẫn không rảnh để nghe ra khỏi ga đã có người đem xe tới đ ó lăng minh mẫn bỏ đi ngay. Kiều một phấn trầm mặt đứng bên, tần chiêu chiêu không dám ngẩng lên nhìn cậu, mặt nóng bừng, để cậu biết mình thầm thích cậu, cô vừa thẹn vừa lúng cuống. Cũng may cô mấy tài xế taxi xóm lại, kiếm khách phá vỡ tình cảnh khó chịu lúc này, Kiều một thương lượng giá cả với một lá i xe, để ông ta xếp hành lý cất vào cốp xe, sau đó nhẹ nhàng kéo tần chiêu chiêu đang cúi đầu một bên như đứng chịu phạt, đi thôi. lên xe về nhà nào. suốt dọc đường kiều mộc không hề đề cập tới chuyện ở ga. tần g h chiêu càng không dám nhắc tới. có điều mặt đỏ mãi không tan. nghĩ đông ở nhà tần c chiêu, chiêu bị mẹ nhắc nhở. chiêu chiêu xem ở trường có đối tượng nào. nếu mà tốt thì tiến hành đi. hết năm nay. còn 23 rồi, không còn nhỏ nữa. đến bạn trai cũng không có là sao. ở chốn nửa tỉnh nửa quê như trường cư, con gái 22, 23 đã có thể bàn chuyện hôn nhân được rồi. tối n à y mà chưa có bạn trai sẽ có người dị nghị. hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có bạn trai hay là có vấn đề gì rồi. vì thế tần mẹ phải nhắc nhở con gái mau đi kiếm người yêu. trước kia bà e ngại không muốn con yêu sớm, giờ lại sợ con yêu muộn. ai bảo con gái cứ phải lựa đúng thời điểm chứ yêu sớm không được, muộn cũng không xong. không đúng lúc sẽ bị người ta bàn ra tán rào. hơn nữa ở trường cơ con gái 25 chưa chồng bị xem như ấy tính như vậy tần g chi chiêu còn 23 năm nữa thôi mấy năm này tranh thủ tìm một chàng trai thích hợp yêu đương tìm hiểu một hai năm chưa kỹ càng mọi chuyện thuận lợi là 25 tuổi vừa vặn kết hôn có điều thời gian chẳng đợi con người nếu không tranh thủ mà tìm người yêu sẽ thành gái quá lứa chuyện này khiến tần mẹ sốt ruột thay con gái tần chi chiêu nói qua lo còn biết rồi tần chi chiêu còn chưa thèm lo tới chuyện chung thân đại sự của bản thân với cô chuyện kết hôn còn rất xa vời. dù sao cô mới qua sinh nhật 21 chưa được bao lâu, vẫn trong tuổi rực rỡ của đời người, lại chẳng có bạn trai lưỡng tình tương duyệt. nghĩ a là hai bên đều có cảm tình với nhau, thì sao phải lo lắng tới chuyện kết hôn? càng không cần phải lo chuyện kết hôn mà cố gắng đi tìm bạn trai, huống h ộ trước nay lòng cô chỉ có một người. Tần mẹ còn muốn nói thêm nữa, nhưng Tần chi chưa, chưa nhanh chóng ngắt lời. Mẹ. À, cô sang nhà đàm hiểu yến đây. đàm hiểu yến đưa thành kiệt về quê ra mắt ba mẹ, v ớ i chồng đàm thị tương đối hài lòng. có điều hai người còn trẻ nên tạm chưa đề cập tới chuyện kết hôn. mẹ đàm hiểu yến dặn con gái phải cẩn thận s ắ c hạch c h à n g rễ. đã dậy con g i n đi giận lại. chưa kết hôn tuyệt đối không được làm bậy đâu đấy. nếu không chỉ t h i con thôi. đến nhà đàm hiểu yến tần chi chi được nghe kể chuyện yêu đương của đàm hiểu yến và thành kiệt, quen nhau thế nào, thân nhau ra sao. lần đầu hôn nhau như thế nào, lúc ấy thành kiệt thổ lộ tình cảm với cô, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô một cái, một chút thôi mà toàn thân cô tê rần rần như có luồn g điện chạy dọc thân mình. Tần Chiêu chưa từng hôn người khác giới, nghe đảm hiểu yến miêu tả sinh động như vậy, chợt thấy hâm mộ ước ao. Bao giờ cô mới nhận được một nụ hôn tình ý đây? Năm nào, tháng mấy, ngày nào, ai? Cô hoàn toàn không biết, chỉ có thể thẫn thờ. chờ vận mệnh từ từ hé mở.